Quý vị và các bạn thính giả thân mến Mời quý vị và các bạn Nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc Chuyện đêm vừa rồi Và vũ từ đêm đó tỉnh văn ốm tạng Hỏi tỉnh văn cũng không nói Giờ thấy thư kỳ xa ti Bảo học như người mất hồn Liền hôn lại hỏi Đi đâu thế? Cậu à, lại còn có điều gì ạ? Chúng tôi chỉ biết vâng lời bà thôi Ngoài ra không biết gì cả tôi kỳ thấy Bảo Ngọc liền níu lại khóc nói Các bà ấy không tự quyết được Cậu xin với bà hay cho Bảo Ngọc không cầm lòng được Dơm dớm nước mắt nói Tôi không biết chị phạm tội gì tỏ tát thế Chị tỉnh văn cũng bị tức mà phát ốm Giờ chị lại phải đi Thế này tôi không biết làm sao cho được Vợ chô thủy cáu, mắng tư kỳ Chị không còn là tiểu thư thứ hai nữa đâu Nếu mà không nghe lời, tôi đánh ngay bây giờ đấy Đừng tưởng như ngày trước Có các cô bên vực, muốn làm trời cũng được cả nói, cả cỡ ra không chịu đi Chồng khi ông trẻ lại cúng lôi lôi kéo kéo Như thế thì còn ra nghĩ lý tịch nữa Mấy người đàn bảng kia không cho tư kỳ phân trần nữa Lôi ngay đi Bà Ngọc sợ bọn họ về đơn chuyện Giận quá Chỉ trở mắt nhìn Thấy họ đi xa rồi Mới hậm hực chỉ trò nói <cười> lạ, thật, lạ thật Xạo mấy người đàn bà này Thế đi lấy chồng Dính vào hơi đàn ông đã đâm giả vũ phạt ngay Xỏ với đàn ông càng đáng ghét Bà già gắt cửa vườn nghe thấy Cũng tức cười hỏi Cứ như ý cậu Thì là lúc con gái Ai cũng đều tốt Thì đi lấy chồng rồi Sẽ hóa ra học cái hay sao Bà Ngọc phát cáu nói Đúng đấy Đúng là như thế Đưa nói chuyện thì có mấy bà già đến vào Các bà phải cẩn thận thế Hệ gọi đến túc trực lúc nào Là phải có đủ mặt Chục nữa bà hai sẽ thân hành vào vườn trà xét đấy Đi gọi ngày Anh và chị dô của tỉnh Văn Ở viện Di Hồng đến trực Để nhận em gái về rồi họ lại cười giòn. "À, sĩ đại phật, hôm nay à trời có mất, túng quộc có yêu tình quái ác thì à, mọi người mới yên thân." Bảo Ngọc nghe nói, vương phu nhân đến trà thất, đoán ngay là tỉnh văn khó ở yên được, liền chạy như bay nên không nghe rõ những câu khí hừng của bọn đàn bà ngày nữa. Bảo Ngọc về đến viện Tư Hồng đã bọn người ở đây rồi. Vương phu nhân ngồi ở trong nhà mặt đầy vẻ giận, trong khi bảo học cũng chẳng thèm để ý đến. Tỉnh Văn đã 4 ngày không động một tiếng nước cháo, giờ vị kéo từ trên giường xuống, đầu bù tóc rối, hai người gàn tảng xốc đi vườn phu nhân xả. Vứt những quần áo đôt, còn thì để lại cho bọn a hoàn ngoan ngoãn mà và gọi tất cả a hoàn ở nhà này ra để ta xem qua một lượt. Sau này vương phu nhân bực bội về cái chuyện tối Vợ Vương Thiện Bảo Nhân tiệt con hót về tỉnh khoăn Rồi đến những người không ưu bọt A Hoàng trong vườn Liền nhờ bão bẻ măng Nói chọc thêm vào Hết thầy bà ta đều ghi lại trong lòng Chỉ vì mấy ngày tuyết Hãy tạm dẹp lại Đến ngày mới thân chưng vào cha khác ở trong vườn Chuyện tỉnh khoăn mới chỉ làm hột Điều cần thiết hơn là có người nói Bà Ngọc đã lớn Biết mùi đời Sợ bị bọn A Hoàng xấu ở trong nhà làm hư hỏng chăng? Vì vậy, bắt đầu từ tập nhân cho đến bọn A Hoàng nhỏ sai phạt bà ta đều xem xét từng người một rồi hỏi. Đứa nào cùng đẹp một ngày với Bảo Ngọc? Không ai dám trả lời, bà già trỏ tay thưa. Đấy là con Huệ Hương, cũng gọi là con Tư cùng đẻ một ngày với cậu Bảo đấy ạ Nhìn kỹ Huệ Hương còn kém tỉnh văn xa. Nhưng cũng có đôi phần quyến rũ, xem cách đi đứng, vẻ thông minh, đều lộ cả ra ngoài. Cả từ trang sức cũng lộng lẫy hơn thứ khác, vương phu nhân cười nhạt, nói. <cười> Của này cũng là hạng cô liêm sĩ. Mày thường nói vụ, đẻ cùng ngày sẽ là vợ chồng phải không? Mày tưởng ta ở xa không biết thế à? Mày phải biết ta không năng đến đây, nhưng tay mắt lòng dạng ta vẫn ở đây luôn. Còn nhẽ nào, ta chỉ có một thằng Bảo Ngọc mà lại để mặt cho chúng bay tha hồ cám dỗ, làm hư nó. Huệ Hương thấy Vương Phu Nhân nhắc đến ngày thường, nò tỷ tê chuyện trò với Bảo Ngọc, liền đỏ mặt lên cúi đầu chạy nước mắt. Vương Phu Nhân bảo, gọi ngay người nhà nó đến đây, đem nó về gả chồng cho nó, còn là con Phương Quang đâu. Phương quan đành phải đến, Vương Phu Nhân nói. Còn nhà sướng ca này, tất nhiên càng là còn tinh khôn đây. Lần trước cho ra, chung bày không chịu ra. Đã thế thì nên biết thân biết phận mới phải. Nhưng mày lại đâm ra tinh ma quấy rối toàn hót bảo ngọc, việc gì cũng là. Phương quen cười nói phân trần, cháu có dám cắm rỗ cậu ấy đâu ạ? Vương phụ nhân cười nói, mày lại còn giả mồm à? Ta hỏi mày. Năm trước ta vì đưa đám Thái phi, đứa nào xui bảo ngọc cho con năm nhà họ Liễu vào hầu. May mà nó chết sớm, nếu không mà chúng bày sẽ kéo cánh nhau làm hao cả người trong vườn này. Ngày mẹ nuôi mày còn lấn áp huống chi là người khác. Nên quát, gọi mẹ nuôi nó đến nhận về, để bãi đem ra ngoài gả chồng cho nó, đổ đạc của nó cho nó hết đi. Lại hẳn, tất cả những con hát Chia trò các cô năm trước, không cho một đứa nào trong vườn nữa, bảo mẹ nuôi chúng nó đến nhận về cả chồng cho chúng nó. Một lời chuyển xa các mẹ nuôi đều hí hưởng cám ơn, cùng dụ nhau đến cúi đầu trước Vương Phu Nhân xin nhận về. Vương Phu Nhân lại lục xoát tất cả những đồ vật của Bảo Ngọc, hãy thấy cái gì ngờ ngờ cũng đều sai mang về để ở buồn mình, rồi nói. Thế này mới im chuyện để cho người ta khỏi đồn đạc. Lại vặn bọn tập nhân phảng nguyệt, chúng mày phải cẩn thận, nếu mà còn xảy ra việc gì ta nhất định không tha đâu. Ta cho người đến xem hạn thì chưa nên rời đi. Hãy để ở tạm hết năm nay, sang năm dọn về chỗ cũ, ta mới yên tâm. Nói xong bà ta cũng chẳng uống nước, dẫn mọi người đi nơi khác khám xét. Bảo Ngọc tưởng Vương Phu Nhân chỉ sang khám xét quan ra không có việc gì quan trọng, ngờ đâu lại nổi cơn sấm xét đến thế. Những việc Vương Phu Nhân kể ra đều là chuyện ngày thường, họ nói riêng với nhau không sai một chữ nào, chắc không thể gỡ được lại. Bảo Ngọc bực tức không sao chết được, nhưng đương lúc Vương Phu Nhân thịnh nộ nên không dám nói nhiều, đành đi theo đến đỉnh thấm phương, Vương Phu Nhân bảo. Thôi đi về đọc sách đi. Giờ hồn đấy. Ngày mai ta sẽ hỏi mày. Bào Ngọc quay về vừa đi vừa tính. Không biết đứa nào lại mách kẹo như thế. Việc này không ai biết cả. Sao mẹ mình lại nói được đúng thế? về đến nhà thấy tận nhân đương ngồi sụt sùi nhỏ lệ Thấy người hầu hạng nhất bị đuổi đi. Lẽ nào chẳng đau lòng. Bào Ngọc cũng nằm vật xuống giường khóc quả lên Biệt người khác. Còn có thể bỏ qua, chứ tỉnh văn bị đuổi là một việc to phát. Tập nhân liền khuyên bảo, cậu khóc cũng chẳng ăn thua gì đâu. Hãy ngồi dậy, tôi nói cho mà nghe. Tỉnh văn giờ đã khỏi bệnh rồi, nếu chị về nhà thì lại được tĩnh dưỡng mấy hôm. Cậu không rời được chị ấy, thì chờ khi bà ngui giận, cậu lại sang xin với cụ cho hỏi nó về, cũng chẳng lấy gì làm khó khăn. Chẳng qua bà ngẫu nhiên nghe thấy người ngoài nói nhàm. Nổi giận thế thôi. Tôi vẫn không biết chị Tình Văn đã phạm cái tội tài trời gì. Bà chỉ nghĩ chị đẹp quá, thế nào cũng có tính lẳng lơ. Bà biết rõ những cô đẹp như người trong tranh, chắc không bao giờ đứng đắn. Nên là có ý ghét đấy thôi ạ, trừ cục mịch như chúng tôi lại hóa hay đấy. Thôi không nói chuyện ấy nữa. Những cầu chúng ta nói đùa riêng với nhau, không có người ngoài nào lộ chuyện. Tại sao bà cũng biết. Thế mới lạ chứ. Cậu thì có kiên nể cái gì? Lúc cao hứng lên, cậu cứ nói bừa. Không kể gì có người hay không có người. Có lúc tôi đưa mắt ra hiểu, bị người ta trông thấy, mà cậu vẫn chẳng biết cái gì cả. Tại sao mọi người có lỗi mà đều biết cả? Chị không nói đến chị, chị xạ huyệt và chị thu văn. Tập nhân nghe vậy, chuột xạ, cúi đầu một lúc, không biết trả lời ra sao, rồi cười nói. Đúng thế.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 c r i n để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là v i n n e a c r i n n c o m c -N. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.